bấy giờ, tám dạng bốn ngàn ngọc nữ cùng thưa với ngọc nữ báo đệ nhất rằng Thiên hậu biết cho, chúng tôi nghe tiếng nhưng chưa được gần gũi hầu hạ giữ lòng cung kính đức vua Chúng tôi muốn được bái kiến Đáp rằng Các em hãy trở về tự trang điểm, chúng ta sẽ cùng đến bái kiến Bà liền bảo chủ binh báo rằng chị em phụ nữ chúng tôi đã từ lâu chưa được gần gũi hầu hạ để tỏ lòng kính ngưỡng thánh dương nay chị em chúng tôi thấy đều muốn bái kiến đức vua quan chủ binh báo liền sửa soạn tám dạng bốn ngàn thớt voi trang sức bằng áo giáp da tê giác lát vàng dây cương bằng châu báu Còn bạch tượng dương có lông đuôi dài màu đỏ là đệ nhất tám dạng bốn nghìn con ngựa trang sức bằng áo giáp và tê giác lát vàng dây cương bằng ngọc báo con lực mã dương thân có màu xanh biếc đuôi dài màu đỏ là đệ nhất tám dạng bốn nghìn cỗ xe áo giáp da tê giác trang sức bằng bốn báo nhưng quan chủ binh báo là đệ nhất có tám dạng bốn nghìn người nữ mỗi người nữ ngồi một xe nhưng ngọc nữ báo là đệ nhất. Các ngọc nữ đi theo sao đến pháp điện thì xuống xe. Quân hầu thưa với đức vua, các voi, ngựa, xe cổ, phu nhân và tiểu dương đều muốn đến bái yết nhà vua. Nhà vua ra lệnh quân hầu hãy trải toàn ngồi ở dưới điện. Vua đi xuống pháp điện, trông thấy tám dạng bốn ngàn người nữ trang sức đẹp đẽ. Khi ấy, mọi người đều khen rằng, thật khó nói vẻ đẹp của các người nữ thuộc hàng vua chúa, chỉ có họ mới tuyệt đẹp như vậy. Ngọc Nữ thưa, chúng tôi xa cách vua đã lâu, không được gần gũi hầu hạ, cho nên mới ăn mặc tề chỉnh đến đây, mong được bái kiến đức vua. Lúc ấy, vua đang ngồi, các người nữ đều đến phía trước cúi lạy xong rồi ngồi qua một bên ngọc nữ báo đến trước vua thưa nay đây tất cả voi ngựa xe ngọc nữ tiểu dương đều là sở hữu của vua mong thiên dương để ý quan tâm vui chơi lại trong tám dạng bốn ngàn nước thì thiên dương đứng đầu tám dạng bốn ngàn giường thì dường đại chánh là bậc nhất. Mong thiên dương lưu tâm để nuôi dưỡng tánh mạng. Đức vua đáp, Này các muội, sở dĩ ta ngày đêm tự chế ngự nơi bản thân, giữ tâm chơn chánh, làm hạnh từ, là chỉ muốn xa lìa tham dục này thôi. Vì sao? Vì tánh ganh ghét của người nữ, làm hại đến thân ta, cho nên ta bỏ dục, Mong xa lìa lỗi lầm ấy Ngọc Nữ Báo rơi lệ thưa Tâu Thiên Dương Vì sao Đức vua lại riêng chọn việc các bỏ ái dục Gọi chúng tôi là các em Lìa bỏ ân tình Dứt lòng trong mong của các cung nữ Xin được biết Thiên Dương sao lại giữ giới Chánh tâm, hành từ Chúng tôi cũng nguyện cùng nhau tuân theo lòng tu Đức vua vua đáp lòng từ hạnh chánh thì không rơi vào các pháp hữu lậu dứt bỏ tham dục tu đức để giữ sự thanh tịnh vì nghĩ rằng sự sống ngày càng rút ngắn mà mạng người thì qua mau người và vật đều là vô thường chỉ có đạo mới là chân thực do đó ta đối với các thứ voi ngựa xe cung điện quốc độ Tiểu Dương, Nữ Nhân, Ái Dục đều xa lìa tất cả, không còn trói buộc tâm ý ta nữa. Nếu ai muốn lo cho thân mình, hãy xem trong khoảng đất trời này, không vì sanh mà không chết. Vậy các muội hãy nên giữ tâm chánh, hành từ bi, không vì buông lung tâm ý mà rơi vào các pháp hữu lậu. Ngọc Nữ Báo Lao Nước Mắt Tâu Nay thiên dương đã tự kiềm chế mình Không muốn rơi vào các lậu Vì nghĩ rằng Sự sống ngày càng giảm Mà mạng người thì qua mau Nên ẩn cư để lo cho thân Giữ tu thanh tịnh Xét mọi người và vật Không có gì sanh mà không chết Nên xa lìa mọi sở hữu Không để tâm cấu uế, Xin tuân theo giới sáng Không dám quên Vua dùng tâm từ đáp tạ các người nữ Rồi bảo họ lui ra Ngài lên pháp điện vào rèm bằng giang Ngồi niệm tâm từ Quên hết oán hận Không còn ganh tị xấu ác Dốc lòng nghĩ về đại đạo Vô lượng đức hạnh Lòng từ rải khắp thế gian Mà tự chế ngự mình Vua lại đứng dậy đi vào chỗ rèm bạc Ngồi niệm tâm bi quên hết oán hận không còn ganh ghét xấu xa dốc lòng nghĩ về đại đạo vô lượng đức hạnh lòng đại bi rải khắp thế gian mà tự kiềm chế mình ngài lại đứng dậy đi vào chỗ rèm thủy tinh ngồi niệm tâm hỷ quên hết oán hận không còn ganh ghét xấu xa tiếng nghĩ về đại đạo vô lượng đức hạnh lòng bi rải khắp thế gian Mà tự kiềm chế mình vua lại đứng dậy đi vào rèm lưu ly Ngồi niệm hộ tâm Quên hết oán hận Không còn tâm ganh tị xấu xa Tiến nghĩ về đại đạo Vô lượng đức hạnh Muốn che chở cho tất cả Mà chế ngự mình Nhờ chỉ thực hành bốn đại phạm hạnh này Nên bỏ được tâm ái dục Tu hành rất thanh tịnh Nhà vua thực hành như vậy Nên liền được tự tại Lúc chết được an ổn Thân không đau khổ Giống như lực sĩ Trong khoảng thời gian một bữa ăn ngon Thần thức thác sanh lên cõi trời thứ bảy phạm thiên Vua chuyển luân dương đại khoái kiến lúc ấy Chính là thân ta ngày trước Như vậy Này A nan, Ai có thể biết được điều này Kiếp trước của ta là chuyển luân dương Có bảy báo tự nhiên thực hành chánh pháp Có bốn đức thường hay không tham đắm Bây giờ, bên cạnh thành câu di Trải rộng ra 480 dặm Đều ở trong thành của thiên dương Thời trước của ta lại làm vua sát lợi Đã sáu lần bỏ xương trong đất này Và nay nữa là lần thứ bảy Nay ta thành Phật đã đoạn trừ sanh tử, từ đây về sau không còn tạo thân nữa. Tất cả mọi việc ta cũng đều đã hoàn tất. Ta hiện ở phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, tùy phương mà giáo hóa. Ba tháng nữa thì thay đổi, cuối cùng bỏ xương ở đây. Hiền giả a nan bạch Phật rằng, sau khi Phật diệt độ, phải làm pháp an táng như thế nào đức phật dạy người hãy im lặng các phạm chí cư sĩ tự vui sướng làm việc ấy lại hỏi các phạm chí cư sĩ sẽ làm pháp an táng như thế nào đức phật dạy hãy như pháp an táng của chuyển luân dương hãy dùng lụa kiếp ba mới quấn quanh thân thể rồi lấy năm trăm xấp dạ tiếp tục quấn lên trên đặt vào kim quang, dùng dầu mè rưới thấm đều xong nâng kim quang lên đặt vào trong cái quách lớn bằng sắt thứ hai lấy các thứ gỗ thơm chất lên trên mà xà duy xong thì thâu xá lợi đặt ở ngã tư đường lập tháp dựng đền treo lụa làm cờ dân cúng hương hoa hầu lạy phùng thờ đó là phương pháp an táng của chuyển luân dương. Đức Phật lại bảo A Nan, người nên vào thành bảo cho các người hoa thị biết, nửa đêm hôm nay Đức Phật sẽ diệt độ. Ai muốn cúng dường thì hãy cố gắng đến đúng lúc, đừng để sau này phải hối hận. Ai muốn gặp Đức Phật để được tỏ ngộ, hãy nên kịp thời. A nan dâng lời vào thành Câu Di thấy năm trăm dân hoa thị đang nhóm họp bàn luận sôi nổi. A nan bàn báo cho các vị ấy biết: nửa đêm hôm nay Đức Phật sẽ diệt độ. Ai muốn cúng dường thì hãy cố gắng cho kịp thời, đừng để sau này phải hối hận. Ai muốn gặp Đức Phật để được tỏ ngộ thì hãy nên đến cho đúng lúc. Mọi người đều kinh ngạc, buồn bã than sao mà nhanh quá? đức phật nhập niết bàn sao mà vội quá? con mắt của thế gian mất đi. tiếng kêu bi ai đã lan đến cung vua. vua bảo thái tử và dân hoa thị hãy đem cả quyến thuộc của mình cùng đến sông thọ bạch giới hiền giả a nan. chúng con muốn đến trước để đảnh lễ và thăm hỏi. a nan vào bạch giới đức phật. thái tử a thần cùng giới quyến thuộc nhà quyền quý đồng đến để xin thọ tam quy, vì không lâu nữa đêm nay đức Phật sẽ diệt độ. Đức Phật cho vào, tất cả đều đến trước cúi lạy xong thì ngồi qua một bên. Thái tử thưa, đức Phật diệt độ sao mà nhanh quá? Đức Phật đáp, ta vốn đã nói, thế gian là không chân thật, không thể nào vui. Ai ham sống lâu, tham mến năm dục, mê lầm mà chẳng lợi, Chỉ tăng thêm sự sanh tử, thọ khổ vô lượng. Này ta là Phật, đã được an nhiên, vô dục đối với các thứ ấy, Lại nên tự khích lệ. Kẻ trí trong thiên hạ thường muốn gặp Phật, ưa nghe Kinh Pháp. Ông đã có ý như vậy, an lập tính, an lập giới, bố thí, nghe nhiều. Học rộng trí tuệ An lập năm trí này Để xa lìa keo kiệt cấu ế Như vậy Thời đời sẽ được giàu sang tiếng lành đồn xa Mạng chung sanh lên cõi trời Được an lạc Có thể chứng nê hoàng Đức Phật giảng nói rồi Thái tử và các người hoa thị Đều đảnh lễ Phật Rồi cáo lui Bây giờ Vua và 14 dạng người nam nữ lớn nhỏ trong nước Theo giờ đã định Liền đi đến sông Lâm Thưa với Ngài a nan Cho phép chúng tôi vào hầu Đức Phật Để nghe lời Ngài dạy Hiền giả bước lên trước Thưa Đức Phật cho họ vào Nhà vua liền dẫn các hiền thiện trong nước Tiến lên đảnh lễ Đức Phật Xong rồi ngồi qua một bên Ở phía trước không có đèn đuốc Đức Phật bàn phóng một luồng ánh sáng Từ trên đỉnh đầu Chiếu sáng tới hai ngàn dặm Đức Phật dạy Thật là cực nhọc cho đại dương Và các quần thần đã đến đây Vua thưa Đức Phật sắp diệt độ Vậy Ngài có dạy bảo gì không? Đức Phật bảo nhà vua Từ khi ta thành Phật đến nay Là bốn mươi chín năm Những kinh giới Ta giảng nói, tất cả đã đầy đủ. Các bậc hiền tài ở trong nước của vua đều đã lãnh hội. Nhà vua cùng quần thần đều tỏ ra thương cảm, buồn bã. Đức Phật bảo nhà vua, Từ xưa đến nay, trời, thần, người, vật, không ai sanh ra mà không chết. Chết mà không tan mất thì chỉ có nê hoàng là vui vua vì sao lại khóc lóc Chỉ nên nghĩ điều lành Cải đổi những lỗi lầm ở quá khứ Sửa mình về sau Để sửa trị diệt nước Đừng tăng thêm bạo ác Hậu đãi kẻ hiền lương Tha thứ kẻ mắc lỗi nhỏ Cần thực hành bốn ân Để làm dịu lòng người Những gì là bốn Một, bố thí cứu giúp Không lúc nào thấy là đủ Hai, nhân ái Xem dân như con. Ba, lợi người, giáo hóa họ theo đường lành. Bốn, đồng lợi, cùng kẻ dưới vui hưởng. Nếu nhà vua làm được như vậy, thì thường được phước. Kiếp trước của ta nhờ thực hành bốn ân này, tích lũy qua nhiều đời, cho nên mới được thành Phật. Đức Phật nói kệ. Nay biết Phật tôn quý, bỏ dâm tịnh vô lậu, bậc trí thầy trời người, theo ngài được an vui, phước báo được vui sướng, nguyện màu chí thành tựu, dũng mãnh đạt giải thoát. Ta sắp nhập ni hoàn. vua cùng mọi người đồng đứng dậy lạy Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. Bây giờ ở trong thành có một vị học giả tuổi đã một trăm hai mươi tên là Tu Bạt nghe Đức Phật vào nửa đêm nay sẽ diệt độ ông tự nghĩ ta có sự nghi về pháp thường mong được Đức cù đàm một lần mở bày ý của ta kịp lúc khi ấy ông liền đứng dậy tự gắng sức đi đến sông thọ thưa với A Nan rằng tôi nghe Đức cù đàm Vào nửa đêm hôm nay sẽ diệt độ cho tôi gặp ngài để xin giải quyết mối nghi. A Nan đáp: "Thôi đi, thôi đi Tu Bạt, đừng có quấy rầy Đức Phật." Tu Bạt lặp lại năng nỉ ba lần. "Tôi nghe Đức Phật là bậc Như Lai, chí chân, chánh đế giác, minh hạnh thành, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, đạo pháp ngự thiên nhân sư." hiệu là phật chúng hữu rất khó được gặp như hoa ưu đàm trăm ngàn vạn năm mới nở một lần xin được gặp ngài một lần để gỡ mối nghi a nan vì sợ làm phiền đến đức như lai cho nên không muốn thưa lại đức thế tôn trí tuệ của phật luôn thông tỏ thanh tịnh hơn người thường liền bảo a nan đừng ngăn chặn hãy cho ông ấy vào Đây là lúc cuối cùng ta sẽ hóa độ cho ngoại đạo Tu Bạc. Tu Bạc được vào, trong lòng vui mừng, lòng lành phát sanh, thấy Phật hoan hỷ, chào hỏi cung kính. Trịnh trọng vái chào khiêm nhường xong, đứng qua một bên Bạc Đức Phật. Tôi có điều muốn hỏi, vậy Ngài có rỗi giải đáp điều nghi cho tôi được chăng? Đức Phật nói, cứ hỏi, tùy theo ý ông muốn. Ta nghe rồi sẽ giải thích Tu bạc thưa Kẻ học đời nay Ai cũng tự xưng là thầy Có các ông cổ quy Vô thức, chí hành Bạch lộ tử, Diên thọ Kế kim phàn, Đa thích nguyện và ni kiền tử Tám người ấy Là do người khác truyền lại Hay tự mình biết Đức Phật bảo tu bạc Những người ấy khác với Phật Họ tự tác giọng tưởng tham sinh, đó là con đường tà. Một, gọi là tà kiến, tức không biết đời này đời sau. Việc làm tự cho là đúng, ưa thích bói toán, cúng tế để cầu phước. Hai, tà tư, nhớ nghĩ ái dục, có tâm tranh cãi, sân hận. Ba, tà ngôn, nói lời dèm pha, hư dối vua nịnh, theo dệt. 4. Tà hành, sát sanh, trộm cắp, có ý dâm dật. 5. Tà mạng, tức cầu lợi, cơm áo không đúng chánh đạo. 6. Tà trị, điều ác không thể ngăn chặn, điều lành không thể làm. 7. Tà trí, ý tham chuyện dục lạc, thân đau đớn mà cho là thanh tịnh. Tám, tà định, chú tâm mong cầu, không thấy được con đường giải thoát. Như vậy, này tu bạc, ngày trước ta xuất gia 12 năm, được đắc đạo thành Phật, giảng nói kinh Pháp trải qua 50 năm. Từ lúc bỏ nhà, ta có giới, có định, có huệ, có giải thoát. Được giải thoát tri kiến Người giảng nói chánh đạo chỉ có sa môn Phật Chứ không phải kẻ phàm phu ngoại đạo Con đường ta đi có tám chân đạo Quả gì thứ nhất của sa môn cũng nhờ đó mà được Quả gì thứ hai, thứ ba cho đến thứ tư Đều từ đó mà thành tựu Nếu ai không thấy tám chân đạo này thì kẻ ấy không thể chứng đắc được bốn đạo quả Sa môn. Tám chân đạo là gì? Một, chánh kiến, thấy đời này và đời sau, làm thiện thì có phước, làm ác thì bị tai họa, biết khổ tập diệt đạo. Hai, chánh tư, nghĩ xuất gia là vui, bỏ tâm tranh chấp sân hận. Ba, Chánh ngôn, lời nói chân thật, chí thành, hòa diệu, trung tính. 4. Chánh hành, không sát sanh, không tà dại, không có tâm tham dục. 5. Chánh mạng, cầu lợi ích cơm áo, theo đúng đạo không tà dại. 6. Chánh trị, chế ngự hạnh ác, phát khởi lòng lành. 7. Chánh chí, bốn pháp, quán thân, thống, ý, pháp, hiểu vô thường, khổ, vô ngã, bất tình. 8. Chánh định, một mực vô di, thành tựu bốn thiền hành. Sa môn phạm chí thực hành tám điều chân chánh này mới thành tựu bốn đạo quả. Có thể rống lên tiếng rống của sư tử. Đệ tử hiền thiện của ta thực hành không phóng vật, tâm ý thế gian đã diệt, cho nên được quả a la hán. Bấy giờ, tu bạc nói với A-nang, sung sướng thay, này hiền giả, sự lợi lạc này rộng lớn tốt đẹp, thật chưa từng có trùm lên đệ tử. Được gặp điều này, há chẳng mầu nhiệm lắm sao? Này tôi đã thọ ân Phật mới nghe pháp này, mong được xuất gia thọ giới thành tựu. A Nan thưa Đức Phật, ngoại đạo tu bạt mong được thọ giới luật tự nhiên của đức chúng hữu xuất gia thành tựu hành sa môn. Đức Phật cho rằng ông có chí cầu thọ giới nên nói: Người cuối cùng chứng đắc kiến thanh tịnh của ta chính là phạm chí tu bạt. Ngài liền truyền giới cho tu bạt làm tỳ kheo tu bạc nhất tâm lãnh thọ không buông lung bằng kiện chế tức bốn chánh cần bằng chí duy tức bốn niệm xứ để đoạn trừ như sở dục mà cạo bỏ râu tóc mình khoác cà sa với tính tâm từ chỗ gia đình sống không gia đình xuất gia hành đạo đắc pháp ý đầy đủ hạnh thanh tịnh tự biết đã được chứng ngộ thành tựu giải thoát cứu cánh an lạc, làm những điều nên làm, nhờ ý đã hiểu biết thông suốt. Hiền giả tu bạc đã vượt khỏi thế gian, đắc quả ứng chơn, ngồi tự suy nghĩ. Ta không thể chờ Đức Phật nhập nê bàn. Hiền giả liền diệt độ trước Đức Phật. Bây giờ, Đức Phật bảo các tỳ kheo, sau khi ta diệt độ, Như có kẻ theo các học phái khác, trong hàng dị sanh, muốn cắt bỏ tóc bệnh, bước chân lên con đường Pháp, tắm rửa để trở nên thanh tịnh, xuất gia xin thọ giới, thì nên cho kẻ ấy làm sa môn. Vì sao? Vì kẻ ấy có chí lớn. Trước hết, phải tập sự trong ba tháng để biết kẻ ấy có tự tổn giảm, có dùng tâm hay không. Nếu lời nói và hành động của người ấy phù hợp nhau Thì có thể xả bỏ các lỗi lầm đã từng mắc phải Trước trao cho mười giới Nếu ba năm không sai phạm Thì mới trao cho hai trăm năm mươi giới Trong đó mười giới là gốc Hai trăm bốn mươi giới là phần oai nghi phép tắc Nếu ai có thể làm được như vậy Thì chư thiên luôn hoan hỷ Lại nữa Phàm người hy vọng thọ luật, thọ giới để làm sa môn là có bốn nhân duyên đều do có ý muốn gần đạo, thích an lạc mà ra. Sau khi ta diệt độ hoặc có người lìa bỏ quan chức mong làm sa môn hoặc có người vì tuổi cao, già cả nên mong làm sa môn hoặc có người bần cùng nên muốn làm sa môn hoặc có người vì muốn tu tập theo chánh hạnh Nên muốn làm sa môn Nếu là người hiền tài Muốn tu tập chánh hạnh Kẻ già cả Bần cùng khốn khổ Kẻ lìa quan chức đến mà vì đạo Những người ấy Đối với y phục Thức ăn uống đã đầy đủ rồi Thì phải thọ tụng lời Pháp Như có người tu tập hạnh thanh tịnh Thì có thể làm cho chánh Pháp Được tồn tại lâu dài Vì nhờ người ấy Nên khiến cho nhiều người được an ổn, được độ thoát Thế gian được nương nhờ, lợi lạc khắp trời người Cho nên mới nói Người theo Pháp thì đời này được an lạc, đời này được giải thoát Vậy nên dốc tâm thọ trì Người đó nhờ Pháp gì mà đời này được an lạc, được giải thoát? Đó là 12 bộ kinh Đức Phật đã nói Một văn hai ca ba ký bốn tùng năm thí dụ sáu bổn ký bảy sự giải tám sanh truyện chín quảng bác mười tự nhiên mười một đạo hạnh mười hai lưỡng hiền đó gọi là pháp nếu ai phụng trì giữ gìn đúng như pháp Thì đời này được an lạc, có thể được giải thoát Vậy nên dốc tâm thọ lãnh, hộ trì, đọc tụng, tránh tâm suy nghĩ Khiến cho đạo thanh tịnh được trụ thế lâu dài Này các đệ tử, các người hãy nên tự nỗ lực, tinh tấn Đừng có biến nhát, xem thường, rồi bảo Đức Phật đã diệt độ, không còn ai để nương tựa Nên dân theo giáo pháp Cứ mỗi nửa tháng vào ngày rằm và ngày ba mươi hãy giảng giới Các ngày lục trai ngồi trên tòa cao tùng kinh Để tâm nơi kinh giống như Đức Phật còn tại thế Lại nữa Các vị tộc tánh tử và tộc tánh nữ Hãy nên nhớ nghĩ bốn việc sau đây Một Khi Đức Phật làm Bồ Tát mới hạ sanh Hai Lúc Đức Phật mới đắc đạo chánh giác di diệu 3. Lúc thuyết kinh chuyển pháp luân đầu tiên 4. Lúc xả bỏ vô di hữu dư y nhập nê hoàng Hãy nên bàn luận tư duy các việc này Nhớ Đức Phật lúc sanh ra phước đức như vậy Lúc Đức Phật đắc đạo thần lực như vậy Lúc chuyển pháp luân độ người như vậy Lúc sắp diệt độ, để lại giáo pháp như vậy Tiếp theo, thời trung gian, thời cuối cùng Nếu ai suy tư nhớ nghĩ về điều này Khởi ý thực hành, đều được sanh lên cõi trời Nếu ai thọ trì điều này Mà có nghi ngờ về Phật và Pháp, Thánh chúng Về khổ, tập, tận, đạo Thì này các tỳ kheo Hãy nên giải đáp những nghi vấn cho kẻ ấy như lúc ta còn tại thế Vậy nay hãy đem lời nói ấy hỏi Đức Phật và chơn Đệ Tử Hãy tự mình đến hỏi ta và nghe ta giải thích Hiền giả a nan đứng ở sau, quạt Đức Phật, thưa Dạ dân, tất cả đều đã mong nhờ ân Phật mà được an lạc Không có một tỳ kheo nào có ý nghi và phủ nhận Phật pháp chúng và bốn đế, đức phật bảo hiền giả a nan, tất cả đều đã được an lạc nhờ như lai giáo hóa dẫn dắt nên đối với phật pháp thánh chúng và bốn đế là khổ tập tận đạo không còn nghi ngờ nữa. Vậy hãy bỏ tâm tham dục khinh mạng dâng theo lời phật dạy. Dùng tâm tinh tấn để thọ trì, tư duy tỉnh lặng mà hành đạo Đó là những lời khuyên dạy cuối cùng của Đức Phật Hãy cung kính tùy thuận Này các tỳ kheo, hãy quan sát dung mạo, uy nghi của Đức Phật Khó có dịp để nhìn lại Ngài Về sau, hơn một ức bốn ngàn năm nữa mới lại có Đức Phật di lạc ra đời Thật khó mà luôn được gặp Phật Trong thiên hạ có cây ưu đàm bát không hoa mà có trái. Nhưng đến khi cây ấy sanh hoa, thì thế gian mới có Phật. Đức Phật là mặt trời của thế gian, luôn lo trừ diệt bóng tối cho chúng sanh. Chính ta là Bậc Thánh Sư, tuổi đã 79, điều cần làm thì đã làm xong. Các người hãy siêng năng tinh tấn, trời cũng đã nửa đêm rồi. Lúc này Đức Phật tư duy bậc thiền thứ nhất. Thông qua thiền thứ nhất, Ngài lại tư duy thiền thứ hai. Thông qua thiền thứ hai, Ngài lại tư duy thiền thứ ba. Thông qua thiền thứ ba, Ngài lại tư duy thiền thứ tư. Thông qua thiền thứ tư, Ngài lại tư duy định không vô tế. Thông qua định không vô tế, Ngài lại tư duy định thức vô lượng. Thông qua định thức vô lượng, ngài lại tư duy định sở vô dụng. Thông qua định sở vô dụng, ngài lại tư duy định bất tưởng nhập. Thông qua định bất tưởng nhập, ngài lại tư duy định tưởng tri diệt. Bấy giờ hiền giả A nan hỏi hiền giả A na luật: Đức Phật đã diệt độ rồi chăng? A na luật nói. Chưa diệt độ Đức Phật mới tư duy nhớ nghĩ định tưởng tri diệt Hiền giả a nan nói Trước đây tôi nghe Đức Phật bảo Từ tư duy tứ thiền cho đến vô tri Xã trạng thái vô di hữu dư y Mới nhập nê hoàng Khi ấy Đức Phật xã tưởng tri diệt Trở lại tư duy bất tưởng nhập Xã bất tưởng nhập tư duy vô sở dụng, xả vô sở dụng, tư duy thức vô lượng, xả thức vô lượng, tư duy không vô tế, xả không vô tế, tư duy thiền thứ tư, xả thiền thứ tư, tư duy thiền thứ ba, xả thiền thứ ba, tư duy thiền thứ hai, xả thiền thứ hai, tư duy thiền thứ nhất. Từ thiền thứ nhất lại tư duy đến thiền thứ ba rồi thiền thứ bốn trở lại vô tri, xả bỏ trạng thái nê hoàng hữu dư y, liền bát nê hoàng. ngay lúc ấy đại địa chấn động, chư thiên rồng thần hiện ra đầy cả không trung, tùng hoa như mưa, chẳng ai là chẳng than thở luyến tiếc, đi đến cúng dường.